tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do viên vị diễn đọc quyển ba chương ba mươi sáu chiêu binh mãi mã chinh thạo động trác có người giúp đỡ nên hành trình từ dự châu đến duyện châu của tào tháo vô cùng thuận lợi mấy ngày sau tào tháo dẫn bọn đinh phỉ đến huyện trần lưu điều khiến tào tháo không thể ngờ là khi đến minh Nhạn đinh Cách huyện Trần Lưu, tới 10 dặm đường, đã được đón tiếp, long trọng. từ cách rất xa, khi còn đang ngồi trên mình ngựa Tào Tháo đã trông thấy cờ quạt phấp phới, binh lính chỉnh tề Tất cả quan viên, huận quyện, đứng thành hai hạng bên quan đạo. Chính giữa là một quan viên trung niên, đầu đội mũ ủy mạo, mình vẫn trư phục, vai khoác dây xanh, lưng thắt đai ngọc, tướng mạo đôn hậu vẻ mặt tươi cười đó chính là đông quận thái thú trương mạc trương mạc tự mạnh trác là bằng hũ nhiều năm của tào tháo suốt thời gian dài đến nay trước sau ông ta luôn đứng trên cùng chiến tiến với tào tháo trong chuyện đấu tranh giải phóng đảng cố đánh đổ hoàng quan nhất là trong khoảng thời gian hà tiến nắm quyền chính mối thầm giao giữa hai người lại càng thân mật sau khi động trác tiếng kinh trương mạc cũng dùng sách lược giả bộ thuận tông để được hắn tính nhiệm và cho ra ngoài làm thái thú trần lưu tào tháo thấy trương mạc đem đội ngũ đón tiếp mình long trọng như vậy được ưu ái quá đâm hoảng vội xuống ngựa chạy đến mạnh trác huynh lâu này vẫn được bình an chứ trương mạc cười ha hả tiến đến gần bên đang mong ngóng đệ đến đây lão bá phụ mong ngóng tương con Ngày ngày đều đến chỗ ta hỏi hàng tin tức của đệ đó Gia tộc tiểu đệ may được nhờ ơn huynh Quan tâm lo lắng Đệ khách sáo rồi Trương mạc chấp tay đáp lễ Tào tháo nhìn quan viên Hai bên Tiểu đệ đâu có tài đức gì Nào dám nhận lệ long trọng thế này Đệ nay đã đến đây Ngu huynh có thêm một cánh tay Chuyện cử nghĩa có thể thành dạy trương mạc quay sang nói với các quan viên vị này chính là tàu mảnh đức năm xưa uy chấn nhặt khang giang ông ta vừa nói xong câu ấy các quan viên hai bên lũ lượt chắp tay vái dài vô cùng cung kính tàu tháo vội thi lễ một vòng ngẩng đầu lên lại thấy đề đệ tàu đức cũng đã đến huynh đệ gặp nhau vô cùng hoan hỷ tàu tháo lại giới thiệu đinh phỉ mọi người chẳng ai lên ngựa cứ cùng trương mạc chuyện trò vui vẻ đi vào hiện thành. Phải nói rằng đống trác kia cũng khẳng khái lại trao cho ta Chức thái thuốc này. Trương mặt vừa nói vừa cười, tựa như giấu cợt lại dường cảm kích. Nếu bảo đống trác một lòng muốn làm bại hoại thiên hạ đại hán, đệ không tin, hắn thực có tài cầm quân, có gan dùng người, hơn nữa còn có suy nghĩ muốn chấn chỉnh triều cương. Tào Tháo trịnh trọng nói: Câu ấy thật sự khiến Trương Mạc vô cùng bất ngờ. Nhưng động trác không hiểu cục thế thiên hạ. Tào tháo lắc đầu thang. Từ thời Hiếu Hoàng, Hoàng đế trở lại đây. Bách tính trong thiên hạ cùng khổ. Dân không sống nổi. Ngay đến tiên đế cũng sai sức hưởng lạc, không lo chính sự trong nước. loạn khăn vang, dân sinh điêu linh. Triều đình đã trừ diệt tiểu nhân. Cũng nên chấn hưng đạo khoan nhu. Cho dân được nghỉ ngơi an lạc trong lúc sinh linh rên xiết trong hoang phế đợi ngày thoát ra đống rác lại hoành hành tàn bạo tự ý phế lập như thế há chẳng phải giết gà lấy trứng ư trương mạc hiểu ý tào tháo cũng gật đầu nói người bệnh trầm kha khó chịu được liều thuốc mạnh người đói lâu ngày không thể ăn được đồ cứng đó chính là điểm tai hại của kẻ giỏ phu nắm việc nước đầu chỉ có vậy Đáng hận nhất là hắn coi mạng người như cỏ rác Làm sát kẻ vô tội Dân chúng Hà Nam dĩnh xuyên Phải chịu vô số tai họa Tào tháo khẩn thiết nói Mạnh trác huynh Suốt dọc đường từ Lạc Dương về đây Để thấy khắp nơi Tường siêu, nhà đổ muôn dân chết chóc đào vong Đất trung nguyên trụ phú như này Mà đã bị binh mã của đống trác chạy xéo Thành vùng hoang phế Nếu để tình trạng này lâu ngày xã tắc sẽ nguy mất từ quốc tộ giang sơn đại hán ta tất phải diệt trừ tên giặc ấy đệ còn chưa biết đó thôi viên thiệu ở bột hải kiều màu ở đông quận viên di ở sơn dương đã chiều binh mãi mã chuẩn bị cử binh còn cả đệ đệ của ta là trương Siêu ở quảng lăng cũng đang trụ tính việc quân mọi người đồng tâm hiệp lực sẽ có thể đại chứng thành thế chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động nhưng trương mạc dừng bước Chẳng sợ hiền đệ chê cười Ngu huynh thật sự không có tài cầm quân Việc binh nhung Phải nhờ đệ vất vả nhiều Tiểu đệ tất sẽ tận lực Nhưng khi gương cao cờ nghĩa Huynh phải đứng ra thống xói Ta sao Thi hành chính sự, giáo hóa phổ về bách tính ngu huynh còn tạm Chiếc cầm quân đánh trận Trương Mạc cười nhăn nhó Chỉ e là ta lực bất tầm tâm Đào Tháo thấy Trương Mạc Tỏ vẻ khó xử cố nén cười bảo mảnh trác huynh hiểu lầm rồi tiểu đệ không có ý để huynh xưng phong trận đầu tiên bởi hiện đệ là kẻ mang tội là yếu phạm triều đình đang nghiêm lệnh trốc nã nếu để đệ, đệ làm thống xoáy binh mã một quận vô danh vô phận há chẳng thành ra quân thủ vị ư danh bất chính thì ngôn bất thuận ngôn bất thuận thì sự khó thành vậy thì được ngưu huynh Sẽ cố gắng làm việc khó vậy Trương Mạc vui vẻ đồng ý Nhưng nụ cười trên mặt đã dần tắt Có điều chiêu binh Cũng là việc khó Tuy từ khi đáo nhầm đến nay Ta đã điều tập quân trong quận Nhưng rốt cuộc Vẫn là giật cấu phá vai nay chưa nói đến chuyện đánh động trác Chỉ e động trác mà đánh tới Chúng ta cũng khó lòng tự bảo vệ được Trần Lưu Tuy là quận đứng đầu Duyện Châu Nhưng cũng không phải nơi giàu có nhất là năm xưa khi loạn khăn vàng nổi lên hoàng phú tung và bộ quân của trương giác đã giao chiến mấy bận ở đây dân sinh điêu đứng hộ tịch giảm nữa có thể chiêu tập lưu dân ở vĩnh xuyên đến đây chuyện này ta cũng từng nghĩ tới trương mạc nói rồi dừng lại không đi nữa quay sang nhìn tào tháo nhưng năm nay mất mùa tiền lương không đủ sao chiêu tập người được một khi lưu dân dồn đến quá đông ngược lại còn nảy sinh lắm chuyện Gây hại cho quận ta Lẽ nào không thể tìm được Nhà cường hào phú hộ nào ở đây Để mầu tập tiền lương Tào tháo chẳng cảm thấy có gì khó khăn Chưa nói đến tài sản của người khác Ngay số tài hóa của phụ thân đệ Cũng đủ để vũ trang Hai ba ngàn người Mạnh trác huynh quân tử khiêm cung khách sáu hóa rồi Thật ra không cần đợi để đến đây Vẫn có thể bàn việc này với gia phụ trước Chắc hẳn phụ thân đệ sẽ Còn chưa nói hết câu đã thấy tào đức đi bên cạnh giường đang khéo tay áo mình và cố ý ho hắn mấy tiếng tào tháo thấy hơi kỳ lạ lập tức im bặt tào đức nhân cơ hội tiếp lời trương quận tướng sự vụ bận rộn huynh trưởng không nên làm mất thì giờ theo ý tiểu đệ chúng ta lên ngựa mà đi mau chóng vào thành đợi sau khi gặp phụ thân bàn bạc kỹ lưỡng sẽ lại đến quận phủ thương nghị đại sự tào tháo vốn thông minh dạy bén vừa nghe đệ đệ nói vậy liền biết bên trong hẳn có nội tin vội lửa lời tử tật nói rất có lý chúng ta chưa mất thì giờ ở đây nữa đệ xin đến chỗ phụ thân vấn an trước sau đó sẽ lại tìm huynh trưởng bằng việc tận trung báo quốc câu ấy nói ra có vẻ khôi hài khiến trương mạc cứ mỉm cười mãi mọi người liền ai nấy lên ngựa cùng chạy vào hiện thanh tào tháo lặng lẽ đi đến bên ngựa của tiểu đệ hỏi nhỏ sao vậy Tào Đức cười nhăn nhó nói việc mồ tập tài hóa trương mạnh trác Từng nói với phụ thân rồi Cha giờ chỉ mê tiền Không chịu mốc hầu bao ra đâu Khi ngãi Tào Tháo nói Bốc tới tận mây xanh Trong khi phụ thân đã làm mất mặt trương mạc từ bao giờ Bất giác đỏ mặt Lại lẩm bẩm nói với đệ đệ Phụ thân thương đệ thế Sao đệ không khuyên giải Đệ khuyên không nói huynh thử đi thì biết ngay Tào Tháo sau khi vào thành liền đến chỗ người nhà đang tạm ở, vừa nhìn đã thấy ngạc nhiên. có thể nói Trương Mạc khoảng đại rất chu đáo. Bố trí người nhà Tào Tháo ở những chỗ tốt nhất trong huyện Trần Lưu, khu trạch viện ấy tuy không thật tinh xảo, nhưng cũng hơn nhiều khu nhà của Tào Gia ở Kinh Sư. Vì Tào Tháo là kẻ bỏ trốn nên để đề phòng bất trắc, Trương Mạc lại phái sai dịch trong quận phủ đến bảo vệ cho gia quyến. Thậm chí còn chia gia binh, nữ tỳ Của mình đến hầu hạ việc ăn ở Trong thấy đinh thị Tàu ngang, Tàu an dân vây quanh Kẻ gọi phu quân, người gọi phụ thân Bá phụ Nhưng Tàu Tháo vẫn không sao vui nổi trương mạc đã chu đáo chăm lo người nhà mình thế này Nhưng phụ thân lại không chịu bỏ ra Một xu Thật khiến người ta xấu hổ Không chống dung thân Tàu Tháo trò chuyện với người nhà mấy câu liền kéo tiểu quản gia, lã chiêu Phụ thân ta đang ở đâu? Mau dẫn ta tới đó. Dạo này tàu tung đã già đi nhiều, tóc hầu như đã bạc trắng. Quân tay lương hoành hành cướp bóc, đánh đến dĩnh xiên. Lão nhân gia sợ đám cầm thú ấy tiến thêm một bước tấn công tới bái quốc. Liền vội thu dọn kim ngân, tài bảo, bỏ cả tộc nhân chạy đến trần lưu lánh nạn. Những vất vả khó nhọc trên đường khỏi cần phải nói, ngay cả nỗi lo về tinh thần cũng không thể chịu nổi thứ nhất là sợ quân lương châu bất ngờ xuất hiện nguy đến tính mạng thứ hai là sợ đám cha binh hương dũng đi theo hậu vệ giết cười cướp của thứ ba là sợ trước mạc thừa cơ mình gặp nguy mà chiếm hết tài sản may mà mọi việc đều xứng tâm như ý khi ấy lão nhân gia mới thở vào nhẹ nhõm phụ thân như tử bất hiếu đã để cho người phải khổ sở vất vả tào tháo trông thấy phụ thân lập tức quỳ xuống dập đầu Trốn được ra là tốt rồi, Tàu Tung rất xúc động, chỉ cần con đến được đây, ta đã ăn lòng lắm rồi. Phụ thân ở đây có được yên ổn không? Ăn uống điều tốt, cũng tạm được, tuy Tàu Tung nói vậy, nhưng nét mặt vẫn lộ vẻ bất an. Động trác, chiếm cứ triều đường, tự phế lập, quân Tây lương bạo ngược khắp nơi, xâm phạm dân lành, lần này di tử trốn khỏi lạc dương. Khi qua đất Vĩnh xiên, trông thấy tràn cảnh tang thương thật là bất hạnh cho quốc gia chớ nghĩ nhiều thấy làm gì con đến đây là tốt rồi chúng ta đều được bình an vẫn hơn tào tháo cảm thấy phụ thân đang cố tình chuyển vô đề mới biết rằng cây cung này thật sự rất khó kéo liền nói thẳng phụ thân sau này phụ thân định thế nào việc này dẫu sao Trần lưu cũng cách hà nam không xa viên thiệu ở hà bắc chuẩn bị đánh nhau bao tính ở tế bắc cũng đang chiêu binh Một khi chiến sự nổ ra thì chỗ này cũng không an toàn. Chúng ta nên về phía đông đến dùng Duyên Hải Thanh Châu, Từ Châu hoặc xuống phía nam tới Kinh, Tương qua bên kia sông Lánh Nạn. Khi đó chúng ta tìm một nơi yên ổn, mua nhà, mua đất, đắp lũy xây tường, thay mướn thông dân, tầm tang canh cửi, có thể đợi đến khi loạn lạc yên bình Nếu động trác đắc thắng, đông đến duyện thanh, nam xuống dương châu, cho binh lính thả sức cây hòa bốn bể. Đến khi ấy, chúng ta còn biết trốn được đâu nữa. Phụ thân chết quên, nhi tử đang là kẻ bỏ trốn, hòa đến củ tộc đấy. Việc này, tàu tung trao mài, lo chuyện trước mắt đã. Tàu Tháo vừa nghe, vừa lắc đầu. Phụ thân đại nhân, nếu ai cũng nghĩ như vậy, dung túng động tặc hoành hành bạo ngược. Đến bao giờ thiên hạ mới được thanh bình Tào Tung cứng họng không nói lại được câu nào. Hồi lâu mới bảo Vậy ý con thế nào? Hưng khởi binh, diệt nghịch tặc Khẩu khí lớn dĩ. Tào Tung trừng mắt nhìn con trai. Dựa vào sức ngươi, lấy gì để có thể thành được đại sự. Hát phải chỉ là sức mình di tử. Phụ thân khi nãy đã nói Nơi các châu ở phía đông quang ải đều đang chuẩn bị quân giới, chiều binh mãi mã. Một khi chúng nhân đồng tâm hiệp lực. Như tử liệu rằng đóng trác, cũng không thể kháng cự, nhà ta đời đời chịu ơn nước, cũng nên bỏ chút gia tài, chiêu mộ binh mã, mặt giáp cầm gươm. Còn chưa đợi Tào Tháo nói xong, Tào Tung đã cắt ngang, hóa xa, ngươi cùng một bụng với trương mạc, suy cho cùng vẫn là mưu tính chút gia tài của ta, đừng nói những câu khoác lác ấy nữa. Tào Tháo thấy học Tô Tần đi thuyết khách không ổn, liền lấy tà tị ta, đổi mặt tươi cười học cách dòi dỉnh đòi kẹo hồi nhỏ. Ngọt nhạt nói: "Phụ thân à, nhi tử không phải ngấm ngầm ưu tính gia tài, mà là muốn xác lập sự nghiệp, công thành danh tội để lên ngôi vị công hầu. Việc mở ra đại nghĩa tạm không bàn tới, phụ thân có thấy chu toàn cho chút chí hướng này của nhi tử không?" Lần này không được, Tào Tung thẳng thừng cự tuyệt. Tào Tháo vẫn mặt dạng mày dày nói: "Phụ thân thật là nói mà không giữ lời." Khi xưa ở Lạc Dương, chẳng phải phụ thân đã nói từ nay về sau, nhi tử có thể tùy ý hành sự, phụ thân sẽ luôn ủng hộ ư? Sao hôm nay phụ thân lại nuốt lời như thế? Nhưng ta đâu nói rằng ngươi có quyền làm tổn hại gia sản. Chuyện này sao có thể nói là tổn hại gia sản được? Đó là nghĩa cử, cũng như nhau cả, chẳng phải điều xài tiền sau, ngươi hay nghĩ kỹ đi. Chút gia nghiệp này cả tổ phụ ngươi và ta đều phải gian nan lắm mới tích lũy được. Sao có thể nói bỏ là bỏ Nếu khắp nơi đều đã hưng binh Cũng chẳng gì một chỗ này của ngươi mà thiếu hà tất phải loại vào dũng nước đục ấy Đó chẳng phải là đổ phí Xuống sông xuống biển ư Tàu tung cầm cây gậy Chống lên liên tục nện xuống đất Đổ phí xuống sông xuống biển Phụ thân bỏ ra 10.000 vạn tiền Để mua chức thái úy Thế mà chỉ làm được 7 tháng Đó mới thực sự là đổ phí xuống sông xuống biển Tào Tháo bực vậy nhưng không dám nói. Nếu đấu khẩu vào lúc này, sẽ càng không có hy vọng thuyết phục được phụ thân. Đợi bình tĩnh lại một chút, mới nói. Phụ thân đại nhân, xin phụ thân nghĩ lại xem, tiền tài của nhà ta từ đâu mà có. Tào Tung không cần suy nghĩ, liền đáp. Dù là nhận tham ô hối lộ mà có, đó cũng là tiền. Thời buổi này, ta không cần nói đạo lý với người. Sống tiếp tục mới là giỏi đấy. Nhi tử, Cũng chỉ nói đạo lý mong được sống thôi Hơn nữa là mong cá thiên hạ được sống Mong Giang Sơn Đại Hán được sống Tào Tháo lại đổi giọng Hy vọng có thể cảm động được phụ thân Xin phụ thân nghĩ dùng cho Di Tử Nay nhi Tử cũng đã 36 tuổi Đang là kẻ bạch đinh Lẽ nào lần lửa nửa đời rồi Lại không nghĩ đến việc tiến thủ Di Tử trốn khỏi lạc dương Nếu không cử nghĩa Há lại không bị thiên hạ chê cười Hơn nửa con đường hoạn lộ của tào Thị từ đây sẽ đoạn tuyệt. Làm thế chẳng phải Nhi Tử sẽ hổ thẹn với công ơn khởi gia dựng nghiệp của tấu Phụ Đại Nhân Ư. Dù tranh biển thế nào, về mặt đạo nghĩa tào Tung luôn bị thua, ông đứng lên, đỡ Nhi Tử dậy, khẩn khoản nói. Ngươi bảo ta nghĩ dùm ngươi. Vậy ngươi cũng nghĩ hậu ta được không? Ta đã ngần này tuổi rồi. há có thể chịu được khổ sở của ly loạn cũng chỉ mong dùng số gia sản này dưỡng gia đến cuối đời thôi. sách thượng thư viết ngũ phúc thì khảo chung mệnh là khó nhất. người thời loạn ly chẳng bằng chó đời thái bình. người muốn để nắm xương già này còn phải chịu nghèo khẩu ư? ta chỉ mong người bảo vệ ta. nay ngươi muốn làm đại sự, nếu là giúp trương mạnh trác xuất binh, ta không phản đối. nhưng còn việc lấy gia sản chiêu binh thì thôi khỏi. đâu phải bỏ ra tất cả. Vẫn còn để lại một phần chứ. Một xu một hào cũng là tiền. Phụ thân mang theo gia sản lớn thế này lưu lạc ở ngoài. Chính là mầm chiêu họa. Sống trong đời loạn mà mang nhiều tiền thế sẽ không được yên đâu. Không có tiền càng khiến người ta không yên. Phụ thân, Đinh Văn Hầu cũng cùng nhi tử tới đây. Hắn là kẻ keo kiệt dạy còn cam nguyện theo đại nghĩa. Thế mà phụ thân lại không thể ư. Tào tháo rất muốn ôm tầng chân ra để nó nói lại một câu đêm trước lần nữa hắn trẻ tuổi không hiểu việc nếu ta học hắn hắn lại chẳng hộ đầu ư phụ thân như vậy chẳng phải là quá hồ đầu sao tào tháo thấy tình cảm của mình không thể làm phụ thân xúc động nghĩ ngợi rồi bảo hiện giờ trương mảnh trác hậu đãi nhà ta phụ thân không thể khẳng khái một chút để báo đáp lại ư đồ ngốc muốn lấy được trước tiên phải cho đi đó là trương mạc đã có mưu tính Tào tung vỗ vỗ vai Tào Tháo. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng đừng theo hắn nữa. Hãy bảo vệ ta, tìm một chỗ yên ổn để đi. Rồi mặt những kẻ khác cứ việc đi đánh giết. Tào Tháo tức đến phát khóc. Suốt dọc đường muôn vàng gian khổ đều đã vượt qua. Không ngờ, lại không thể làm gì được chính phụ thân mình. Còn đang tính toán cách khác. Nhưng thực sự lúc này không thể nghĩ ra được gì. Đúng lúc ấy, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người hét. Lão thân gia Ngài thật nhấn tâm Quay đầu lại nhìn Hóa ra tiểu cũ biện bỉnh Đang hầm hầm giận dữ song dao Tào tháo trông thấy biện bỉnh đến Trong lòng chợt thấy ngượng Tào tháo trúng khỏi lạc dương Nhưng lại không đưa theo biện thị Đến nay không sợ sống chết ra sao Giờ biết ăn nói thế nào với biện bỉnh đây Tào tháo di cười nói A bỉnh để đến rồi biện bỉnh chăng thèm để ý đến tào tháo Quay sang Tàu Tung kêu to Quất cừu già hận lão thân già Đều không ngó ngàng đến ư Quất cừu già hận gì chứ Chuyện trong nhà ta Không cần người chen vào Biện bính khẽ cười vẻ lạnh lùng Rồi chỉ mặc Tàu Tung Ông thật không biết thế nào là xấu tốt Động trác chiếm cứ triều đường Ngược đại bách tính Đó có phải là quất cừu không tỷ tỷ của tôi Lại cả tôn nhi của ông bị khốn ở Lạc Dương Có phải là gia hận không? Ông thật nhẫn tâm. Chuyện quốc gia ông không quản thì thôi. Dù sao hồi làm quan chỉ biết ôm chân lũ hoạn. Cũng chẳng phải quan tốt gì. Con dâu là người hoài cũng qua. Coi như tỷ tỷ tôi bạc phận. Vì đời trước không tu đức nên mới gả đến nhà các người. Nhưng tào Phi chẳng phải là khúc dục của tào gia ông ư. Tùng nhi ông cũng không cần sao. Tình cảm yêu thương khi còn bé Tùng nhi ở lạc dương của ông giờ đã biến đi đâu hết rồi. Ông là cái thứ gì vậy Đợi sau này Gặp phải cảnh thân thích không nhận Tử tôn ly tán Lúc ấy ông cứ ôm đống củ cải bất nghĩa này Mà khóc đi Nói rồi quay đầu bỏ ra ngoài Tào tung bị hắn bắn Thì không nói được câu nào Vừa xấu hổ vừa tức giận Chỉ trợn tròn mắt Nhìn theo biển bỉnh Đang hiên ngang đi ra Tào tháo lúc này Đôi đường cũng khó Theo lý mà nói Biển bỉnh mắng phụ thân mình Tào tháo tuyệt không thể thấy mà làm ngơ nhưng hắn nói câu nào cũng lý lẽ đầy đủ hơn nữa Tào Tháo cũng đang xấu hổ với tỷ đệ Biện Thị nên không tiện nói gì thấy Biện Bỉnh đi rồi Tào Tháo chỉ còn cách quay sang ăn ủi phụ thân phụ thân bất giận để như tử dạy tên tiểu tử thói kia một trận nhưng vừa đuổi theo ra cửa đã thấy Biện Bỉnh mặt mày tức tối đang đợi mình tỷ phu hai chúng ta phải tính xấu với nhau một phen Tào Tháo chợt đỏ mặt để nói đi chuyện thứ nhất là để thích hoàng nhi muội muội không phải huynh không biết nhưng huynh cố tình đưa hoàng muội đến lạc dương chiếm làm của mình như vậy huynh có lỗi không hoàng nhi vốn màu coi xưa kia được quách cảnh đầu nuôi dưỡng lúc lão nhân gia lâm chung có ký thác cho tào tháo ngoài mặt là nha hoàng hậu cận biện thị nhưng thực tế là tình thân như nghĩa muội biện bỉnh có tình cảm với nan và hai người nhất định sẽ thành đôi là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa Vậy mà Tào Tháo đã vung đao đoạt tình, dẫn Hoàng Nhi về kinh cưỡng nạp, làm thiếp. Nay lại bỏ mọi người ở Lạc Dương, đó chính là điểm yếu lớn nhất, không thể chối cãi. Tào Tháo chỉ bảo, chuyện Hoàng Nhi là ta có lỗi. Được, chuyện thứ hai, huynh dẫn tỷ tỷ của đệ cùng Hoàng Nhi về Lạc Dương. Nhưng nay bỏ họ lại nơi miệng hùng, một mình trốn đi, đại trường phu mà không thể bảo vệ thê thiếp, có phải là huynh bất nghĩa không? Đó thật sự là việc không thể đừng được Trông thấy nắm đấm của biển bỉnh Đã vung lên Tào tháo nhắm mắt lại Đệ đánh đi Ta đáng bị đánh Bàn tay đang nắm chặt của biển bỉnh Lại từ từ hạ xuống Hắn chỉ gặn giọng từ nhỏ tỉ đề ta đi hát kiếm sống Không nơi nương tựa Nhờ huynh đuôi không lớn Ăn cơm của tào gia Uống nước của tào gia Hôm nay đánh huynh Thì ta sẽ trở thành kẻ bất nghĩa Hừ, Ngày nào cứ binh hãy cho ta cùng tham gia để xem huynh điều khiển thế nào, có cứu được tỷ tỷ của ta không. Nói xong, biện bỉnh hàm hàm chạy đi. Tào Tháo nước cục nghẹn quay mình đi lại vào trong an ủi phụ thân. Tào Tung với mặt u ám bảo, thôi được, thôi được, chẳng qua ngươi cần tiền thôi chứ gì. Ta sẽ chi cho ngươi một ít, muốn làm gì thì làm, khỏi có kẻ lại đến đây chửi. Ta đã ngần tuổi này rồi, không phải chịu cánh này, đúng lạ. Tào Tháo cưới người nghe phụ thân ca tháng, thầm thấy thú vị, tiểu tử kia mắng chửi thật có tác dụng, không biết chừng ngày sau có thể có chỗ cần dùng đến. Dù huynh đệ Tào Tháo đã cạn lời thuyết phục, nhưng Tào Tung vẫn chỉ đồng ý đưa ra phần nhỏ số của cải lụa là. Tào Tháo thấy nói nhiều cũng vô ích, liền đem số tiền ấy mua lương thực, sắt thép, cố lập một doanh trại bên ngoài huyện thành, dựng cơ chiêu binh và mời thợ đến rèn vũ khí. Nhưng đất Trần Lưu trải mấy lần thiên tai mất mùa, Nhân khẩu để giảm một nửa, gần một tháng trôi qua mà số người đến ứng mộ, còn chưa tới hai ngàn. Với bình lực ấy, chưa nói đến chuyện đánh vào kinh sư, tru diệt đóng trác. Mà ngay việc, muốn đánh tới đất Hà Nam cũng đã khó, hết cách trương mặt đành phải chiêu tập sĩ nhân ở Trần Lưu đến, mộ tập gia binh của bọn họ. Nhưng đám thổ hào hương thân đó chỉ muốn tự bảo vệ mình, chứ không có chí giết giặc. Tuy có gia binh hương dũng nhưng đều chỉ bảo vệ trạch viện của mình. Chẳng ai đồng ý trao quân cho Tào Tháo điều khiển. Trương Mạc cũng là người khiêm tốn. Không muốn bước việc khó cho người. Chỉ khách khí tiễn họ về. Hôm sau lại đổi mời toán người khác đến. Nhưng mời đi mời lại cuối cùng cũng chẳng thu được bao nhiêu. Hôm ấy Tào Tháo đang đứng bên lò rèn cùng thợ thuyền rèn rút binh khí. Trương Mạc lại đích thân dẫn một đám cường hào hương thân đến đại danh chuyện như thế lặp đi lặp lại nhiều khiến tào tháo bắt đầu thấy phiền hà nên cứ cầm thanh sắc chăm chú quay búa chẳng thèm ngẩng lên nhìn bọn họ nữa trương mặt dặn dò các hương thân cứ tự nhiên vào quanh danh trại rồi ngồi xuống bên cạnh tào tháo nói nhỏ mạnh đức để cũng ra nói mấy câu nhờ bọn họ giúp đỡ chúng ta tào tháo vẫn cầm cây búa có nói cũng vô ích tốn bao nhiêu nước bọt rồi còn gì Đám hôm nay đến không giống vậy đâu Họ đều từ huyện khác đến Tế dương, phong khâu, trương ấp Còn cả mấy vị đang tạm trú ở đây Đều là những người ta đích thân Viết thư mời tới Chúng ta thử xem sao Dù chỉ một người giúp cũng tốt mà Ở đầu đến mà chả giống nhau Đệ cũng hiểu rồi Ham tiền khó mà bỏ được Quả vậy đám thân hào ấy Thấy binh sĩ ít ỏi quân giới thiếu thốn Đều thi nhau lắc đầu Trong ý tứ họ Thì biết phen này lại công tôi thôi Trương mạc không buông xuôi Vẫn đem hết sức ra thuyết phục Kéo mấy người ăn mặc sang trọng đến Bên lò lửa, giới thiệu Vị hiền đại này chính là tàu mạnh đức Từng nhậm kỵ đầu úy, Điển quân hiệu úy, Nắm quân trong triều đã lâu Lần này giấy quân ở Trần Lưu Ta sẽ giao ông ấy điều khiển Nào hay có tiếng một người the thé: Thôi đi, nếu mà trác huynh cho người này cầm quân Trận này khó mà thắng được tào tháo nghe xong rất giận quay lại liếc nhìn kẻ vừa nói hầm hầm hỏi lại tiên sinh là ai dám phán đoán bừa ở đây trương mạc chợt thấy khó xử gượng cười bảo Mạnh đức vị này là tôn tân thạc ở bắc hải hiện tạm trú tại huyện ta là khách quý mà ta đặt ý đến tầng cửa mời về tôn thị vốn là vọng tộc ở bắc hải tôn tân thạc này cũng có chút danh vọng tại đông châu không những là hào cường địa chủ mà nghe đồn hắn còn là kẻ trượng nghĩa khinh tài, được xưng là hiệp nghĩa một phương. Tào Tháo chân cần biết ông ta là người thế nào, quay đầu tiếp tục quay búa bảo. Tiên sinh nói nếu ta cầm quân không dạy đánh thắng. Chẳng hay sau ngài lại đoán vậy? Tôn Tân Thạc nói vẻ chăm chọc. Ngài là kẻ cầm quân, há chưa nghe câu binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn dông chi đạo ư, kẻ làm tướng thống lĩnh đại cục vậy mà ngài lại cùng thở rèn làm đau ở đây việc chiến chinh này há có thể xử trí được tốt tào tháo hừ một tiếng không thèm nhìn ông ta nữa chỉ chăm chăm vung búa đánh sắt thấy vậy đám hương thân kia lũ lượt tỏ bài cùng trương mạc nếu quân tướng đại nhân bảo vệ hương lý chúng ta tất sẽ giúp sức nhưng nếu ủy lão quân sĩ tây chinh bọn ta sẽ chẳng dám tương trợ đâu huống chi việc quân lữ lại chẳng có cơ chắc thắng Một khi binh bại, đất duyện châu cũng không giữ được. Bọn ta đang tính đưa cả gia tộc rời đến Ký Châu, tạm lánh binh hỏa. Mong quận tướng đại nhân lượng thứ. Họ đã nói thế, trương mạc cũng không tiện thỉnh câu. Chỉ còn biết lễ độ, tiễn họ ra khỏi đại danh. Tào Tháo vẫn mặc bọn họ đến đi. Chỉ chú Tâm rèn đau, bỗng nghe thấy phía sau có giọng hùng hậu hỏi. Tào Huynh, khi nãy Tông Tân Thạc cố tình nói thế làm khó Huynh. Vì sao Huynh không đáp? Tào Tháo khẽ quay đầu thấy còn một người tầm tuổi trung niên, ăn mặc ra dáng hưng thân, còn chưa đi, hầm hầm bảo, biết rõ là cố tình nói khó, còn đáp làm gì? Được ca tụng là bác Hải hiệp sĩ kỳ thực cũng chỉ là lũ tâm thương, chớ tưởng việc rèn binh khí là chuyện nhỏ, há không biết câu hay việc nhỏ mới tỏ việc lớn sau, nếu không bất tất phải tự làm khổ binh. Nói xong Tào Tháo lại tiếp tục công việc của mình, người kia dường không có ý muốn đi, lại hỏi. Từ lâu nghe danh Tào Huynh, vì sao Huynh một mình trúc khỏi Lạc Dương đến Trần Lưu này, lẽ nào chỉ vì Huynh với Trương Mạc Trác, vốn có thâm tình. Không phải, Trần Lưu gần Hà Nam, từ đây cử binh tiến sang phía Tây, có thể thẳng đến nơi quân địch, đánh một trận có thể định xong đại sự. Tào Huynh có nắm chắc phần thắng không? Tào Tháo nghe hắn hỏi câu ấy mới buông búa xuống, giọng ôn hòa hơn, từ tốn đáp. Việc binh không có cục thế vĩnh cũ. Tất nhiên không có cái gọi là tất thắng hay không, nhưng chúng ta có ba điểm thắng, còn đống Trác lại có ba điểm hại, chiến cuộc này coi như đã xong. Người ấy vái dài, xin được lắng tai nghe. Tào Tháo xua xua tay, rồi nghiêm mặt nói. đống Trác vào kinh chưa lâu, chân đứng chưa vững. Mấy người cử binh bọn ta đều lãng tin tưởng cho ra ngoại nhậm. Tất có thể bất ngờ tấn công vào nơi không phòng bị, đó là điểm thắng thứ nhất. Này các dùng ở Đông Châu, Đại Hưng, Binh Mã. Phía Bắc tới u Châu, phía Nam đến Kinh, Tương. Quân sĩ có thể huy động chẳng dưới 10 vạn. Trong khi quân của đống Trác còn ít, không đủ chống với đại quân của chúng ta. Đó là điểm thắng thứ hai. Đất Hà Nam chịu sự bạo ngược của Động Trác, dân không sống nổi. trăm họ nghe tin quan Đông cử binh, nơi nơi tất sẽ đón tiếp hưởng ứng, đến khi thanh thế vang xa. Bách tính khắp cầm trời đều là cụ thù của đống tặc Địch còn chưa động thủ, đã mất mật trước rồi. Đó là điểm thắng thứ ba. Vậy ba điểm hại của Đống Trác là gì? Người ấy lại hỏi. Chư Bộ ở Bạch Ba, Tịnh Châu, xâm nhiễu Hà Đông. Tuy nhất thời bị Đống Trác đánh bại, nhưng nguy hiểm đã gây cận. Đó mới lo lớn cho Lạc Dương. Đống Trác lại xuất binh chống cự chúng ta. Như thế cũng ràng buộc bởi đám quân Bạch Ba. Đó là điểm hại thứ nhất. Này Hoàng Phủ Tung trấn phủ Lương Châu... Là khởi nguồn, binh mạ của Động Trác Nếu Hoàng Phủ công cắt đức với Hoàng Trung Các bộ lương châu lập tức nhân tâm hoảng loạn Chẳng đánh cũng tan Đó là điểm hại thứ hai Thêm nữa, còn nhiều chí sĩ tài triều Đang ở Lạc Dương Nếu Động Trác xuất binh vẫn phải lo lắng bi cố trong triều Đó là điểm hại thứ ba vậy Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Người đó cười nói Nếu Tàu Huynh không chê Tại Hạ xin trượt trợ giúp một tay tào tháo nhìn kỹ người ấy thì lễ nói dám hỏi quy tính đại danh của tiên sinh tại hạ là vệ tư ở tương ấp tào tháo từng được nghe về người này phải chăng ngài chính là vệ tử hứa năm xưa đã cử tuyệt lời mời của hà miêu chính tại hạ hà miêu kia làm giữ chức xa kỵ tướng quân nhưng chỉ là tiểu nhân tham tài hám của tuyệt không phải người có thể giúp an xa tắc ngày sau người có thể giải quy cho thiên hạ tất là tào huynh vậy Tại hạ nguyện được hiến cha binh góp tiền của để chiêu binh cùng Tàu Huynh và quận tướng cử đại sự. Đa tạ vệ huynh. Tàu Tháo định quỳ xuống thi lễ, nhưng vệ tư đã đỡ lại. Tàu Huynh không cần đa lễ. Tại hạ còn một đề nghị. Đất Trần Lưu e khó chiêu binh. Chi bằng hãy dời đến Tương Ấp. Là quê hương Tại hạ. Ở đó có nhiều lưu dân dự châu. Lại thêm tài lực của Tại hạ, tương trợ chiều mấy ngàn quân mã sẽ dễ như trở bàn tay Thế rồi toàn bộ những việc ở Trần Lưu Phó thác cho Trương Mạc Còn Tào Tháo theo vệ tư Đến tương áp chiêu binh Vệ tư gia tư giàu có Lại rất có tiếng tâm Trong vòng ba ngày ngắn ngủi Đã mộ được ba ngàn tráng sĩ Tào Tháo dẫn đầu bọn họ Đúc rằng binh khí Thao luyện đội ngũ Rất có lệ lối Nào hay lại có việc bất ngờ xảy đến Tào Thuân đã đưa bọn biện thị Hoàng Di Trốn khỏi Lạc Dương về đến nơi Hóa ra sau khi Tàu Tháo trốn đi, Đổng Trác muốn giết toàn bộ gia quyến của y. Nhưng nhờ bọn châu bí hàng ngung chu toàn cho, Tàu Thuân lại nhân cơ hội. Lấy đống châu báo của cải mà Đổng Trác tặng Tàu Tháo khi xưa, đem biếu sáng khắp nơi, mua chuột đường tầng nghi lộc, rồi tiến thêm một bước hối lộ chư tướng, đám bộ tướng Tây Lương tham tài hám của. Lại thêm mấy người từng có giao tình qua cuộc rượu với Tàu Tháo lợi đi. Nói dối, Điền nghi, để bọn họ trốn khỏi lạc dương, vua thấy đoàn tụ, huynh đệ tương phụng thật là hoan hỉ. mấy ngày sau lại có đông quận thái thú kiều mạo, trương mật thư thảo động của tam công tới, đệ đệ trương mạc, là quản lăng thái thú trương siêu cũng dẫn bộ hạ đến trần lưu, tào tháo, vệ tư liên dẫn binh mã cùng đến trần lưu hội họp. mới đến mình nhận định thấy tinh kỳ sang sát, cờ nghĩa dựng cao, hai người ăn mặc theo lối hương dũng, cởi khoái mã chạy đến nên đoán. Người cưỡi ngựa đi trước chính là Hà Hậu Uyên, mắt hậu sâu ròng, người đi sau dốc dáng không cao, mày nhỏ sâu dài, sắc mặt nhuốm màu đỏ ao vì nắng chó. Lâu rõ, vẻ khỏe khoắn nhanh nhẹn, chính là huynh đệ thân tộc của Tào Tháo, Hà Hậu Đông. Tào Tháo thấy huynh đệ Hà Hậu đến, xem như đã có tâm phúc nhưng vẫn tức giận trách bảo, mấy người bỏ quê chạy đi đâu thế, đang khi cần người thiếu chút nữa khiến ta lo lắng mà chết đấy Hạ Hậu Uyên cười nói Đại huynh ta sớm đã liệu rằng huynh sẽ cử binh rồi thấy bá phụ giỏi giả rời đi sợ chưa có chuẩn bị nên mới tìm nơi sắp xếp cho gia quyến dọc đường lại chiêu mộ hương dũng lưu dân rồi giỏi giả tới đây hiện đã được hơn ngàn người đang đóng ở Trần Lưu đợi lệnh của huynh để được liệu mạng với động tặc không ngờ huynh còn trách mắt chúng đệ Tào Tháo mỉm cười Thấy hào đôn không nói năng gì, chỉ khẽ cười, trong lòng vô cùng cảm kích. Hạ hậu, nguyên nhượng, hiểu thấu tâm tư ta, thực đúng là tay chân tâm phúc dậy. Mọi người trò chuyện rồi cùng giao thành đến quận phủ gặp Trương Mạc. Trương Mạc lại giới thiệu người huynh đệ là Trương Siêu và công tàu của mình là Tan Hồng. Hồi trẻ Tào Tháo từng gặp hai người này ở Lạc Dương. Còn cùng đi săn bắn, khi ấy Trương Siêu Tan Hồng vẫn chưa đến tuổi đòi mũ về mà nay điều đã anh khí hừng hực Là thanh niên tài tuấn Trương Mạc lấy mật thư của Tam Công Mà Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo Chuyện đến đưa mọi người xem Chỉ thấy lời lời khẩn khiết Trong đời nghĩa quân Trương Siêu xem xong đưa cho Tào Tháo Cười nói Này văn phỏ khắp triều Đều bị đóng trác giám sát Thư này của Kiều Nguyên Vĩ tất là giả mạo Thư tuy giả Nhưng xét về tình lý lại là thực Có thư này rồi Chúng ta càng danh chính ngôn thuận khởi binh. Tào Tháo không xem, chỉ trao thư lại cho Trương Mạc. Nay lương thảo chính là việc lớn, không biết người nào có thể cung cấp quân nhu. Dân tình ở ký châu sung túc, điền sáng phì yêu Nay hạng văn tiết, làm châu mục, chưa chịu cử binh. nhưng ngòi trấn nghiệp thành sẽ chuyên cung cấp quân lương cho chúng ta. Trương Mạc nói câu ấy, ý vị sâu xa. Tào Tháo bất giác trao mày thầm nhũ. Thường nghe hàng phức là kẻ nhát gan sợ việc quá không say. nay ký châu là nơi giàu nhất Hà Bắc, rõ ràng là sẵn quân để sai phái, nhưng hắn lại chỉ cung cấp quân lương. Trương Siêu lại không giữ ý tứ như hai người cười nói. Đừng thấy tên hạng Văn Tiết được làm sứ quân ngồi giữ đất ký châu là to, thực ra hắn chỉ là tên nhát gan sợ chết, chẳng thể thành được đại sự. Lần này cứ binh, còn phải suy tôn viên bản sơ lên làm Minh chủ, bốn đời tam công. Không tông viên bản sơ thì biết tông ai Chúng ta chỉ cần để ông ta điều khiển là được Nào ngờ câu ấy nói ra Bỗng có giọng nói xa lạ bảo Sai rồi, sai rồi Cứ binh cần vương là trách phận của thần tử Không nên phân biệt tông ti cao thấp Mọi người quay người nhìn xem ai Hóa ra nói câu ấy là một kẻ dốc dáng thấp nhỏ Ăn vận chất phát Tướng hậu uy mùa trầm râu, lưa thưa Đôi mắt nhỏ đen như hạt đậu buông thòng tay đứng phía sau vệ tư trương siêu lướt nhìn người ấy hỏi vẻ kinh thường tự hứa huynh vị huynh đài vừa nói ấy là ai ông ấy là khách buôn ở dịch xuyên thường qua lại nhà ta nay dự châu gặp nạn nên đang tạm ở chỗ ta nghe tính chút tha cử binh cũng từng cung hiến lương thảo nói đến đó vệ tư quay đầu nhìn ông ta ngượng ngùng hỏi hí huynh huynh tên gọi là gì hóa ra vệ tư cũng chưa rõ tên người ấy Tại hạ là hí chí tài ở Vĩnh Xuyên Người ấy cung kính chắp tay váy một váy trương siêu biết cả chẳng qua Chỉ là lấy buôn nhỏ Càng không thèm để mắt tới Nửa cười nửa không bảo lấy buôn mà lo lắng vì đại nghĩa Đúng là ta chưa từng nghe được Nào hay hí chí tài liền nói Năm xưa đào chu công Phụ tá việc Vương câu Tiễn Nếu mật nằm gai, Có công diệt ngô Lá bất vi Giúp danh chính lập nên đế nghiệp được phong là văn tính hầu. Thương nhân độ ngô, đâm chết vương mãn, giúp trung hưng nhà Hán. sau quận tướng lại nói chưa từng nghe được? Trương Siêu bị ông ta hỏi vặn, không thể đáp lại được. Tào Tháo gặp hí chí tài không chỉ một ngày, nhưng luôn coi ông ta là bọc tòng của vệ tư, còn chưa hiểu rõ. Lần này thấy Trương Siêu bị cứng họng khi ông ta hỏi lại, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nghiêm mặt nói. Hí huynh, đạo buôn bán, cũng có kiến thức để sửa trị thiên hạ ư có chứ hí chí tài không hề câu thúc mạnh dạn bước ra giữa sảnh đường cười ha hả nói chưa cần nói đến đạo kinh tế lý tài ngay cả tiếng sau bán hàng nơi thôn quê đều cần ý vị sâu xa dám hỏi hí huynh nếu muốn bán đau bút nên sao thế nào trương mặt hiếu kỳ hỏi hí chí tài nói ngay không cần nghĩ ngợi lông nhỏ mịn màng dìm xuống nước có thể thoát dìm vào văn không sống được câu ấy có vẻ như rau bán bút Nhưng thực tế lại bao hàm thâm ý Khuyên người ta phải chính hành tu thân Không làm kẻ gian nịnh Để ô danh trong sử sách Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên Trương Mạc vô cùng kính phục Đứng dậy vái bảo Giám hỏi tiên sinh Nếu là bán nghiêng đá thì sao Trương quận tướng Đúng là bậc văn sĩ đường đường Mở miệng ra bút nghiêng Hí chí tài vội đáp lễ Nghiêng đá ấy à Mực mày nghiêng nhộm thì đen tà tâm sầm ngữ, chẳng hoang long thanh. Hai câu này rõ ràng là rau bán nghiêng, nhưng lại ngầm nhắn nhủ đề phòng tiểu nhân nói xấu. Trương siêu cũng hỏi, nếu là buôn guốc thì sao? Guốc là vật dụng để đi. Nay đại binh chưa động mà nói đến vật này, e không phải đêm lanh. Hí chí tài nói xong, thấy sắc mặt trương siêu không vui, vậy ngưng lại. Rồi cất cao tiếng sau rằng, bán guốc, bán guốc, guốc đi ngay ngắn, chẳng mong may mắn câu ấy vẫn là một lời hay ý guốc không tốt lành nếu là bán gậy thì sao tào tháo tiếp lời nói hí chí tài lấy làm lạ quay người nhìn kỹ tào tháo hồi lâu cười nói gậy có thể là gậy chống có thể là bình trượng có thể giúp người đi đường cũng có thể hại người mất mạng nếu bảo ta phải rau thì giúp người không nghiêng đỡ người không ngã tào tháo đứng dậy vái bạo tiên sinh không những tài học hơn người lại có tấm lòng lương thiện Thật thất kính, thất kính. Tại hạ nào có tài học gì, chẳng qua chỉ là những lời quê mùa mà thôi. Vừa nói, hí chí tài vừa rút từ trong áo ra một cuốn thẻ tre. Đây là cuốn Lã lãm của văn tính hầu soạn. Lã bất vi là tổ tông của đám lái buôn chúng ta. Tại hạ lúc thư nhàn cũng đọc qua, cảm thấy học hỏi được rất nhiều. Chí tài huynh, trong sách này có nói đến binh sự không? Tào Tháo luôn quan tâm vấn đề ấy nhất khí chí tài lớn tiếng nói lã lãm có chép vạn người kéo cung cùng bác mục đích chẳng đích nào không trúng muôn vật hừng hực cùng hại một sinh linh chẳng sinh linh nào không thương tổn nay động tặc là kẻ thù của thiên hạ chư vị cùng cử nghĩa quân chinh thảo quốc tặc tất sẽ có thành tựu tào tháo vui mừng nói không ngờ trong nhà tử hứa huynh còn có những hiền tài thế này nếu tiên sinh không chây có thể đến ở trong danh của ta nhận làm tham mưu ta xin lấy lệ quốc sĩ mà đón tiếp. Không dám, không dám. Hí chí tài cười nói. tại hạ là kẻ lánh nạn. Có thể được tàu huynh dụng đến, đã là vạn hạnh, xin huynh chớ khiêm nhượng. Tào tháo nghe thấy câu ấy liền biết chí tài đã băng lông, vội vàng vái tạ. Hí chí tài đi đến trước mặt, nắm chặt tay tàu tháo nói. Lã lãm còn có câu. Trời không che theo ý mình, đất không chở theo ý mình, nhật quyệt không soi theo ý mình. Tứ thời không vận hành theo ý mình, mà vận hành theo đức, nên vạn vật mới được sinh trưởng. Do vậy, cử binh đại nghĩa cũng phải dựa vào lòng chung của các vị đại nhân. Còn nếu ai nấy theo ý riêng, tự mình mưu tính, Tào Huynh dù có một lòng trung thành, cũng chỉ có thể làm hết phần sự, chứ không thể trái lại ý trời. Xin được nhận lời chỉ giáo, Tào Tháo nghe ông ta nói vậy. Một lớp tro tàn, tự hộ lại được phủ lên trong lòng. Đúng lúc ấy, một thân binh bưng mặt khóc hoảng chạy vào bẩm. Bên ngoài có người vừa đến. Tự xưng là huyện lệnh. Mình vẫn y phục đỏ như hòn thang. Nóng nảy xúc sắn đòi gặp tàu mệnh đức. Tiểu nhân trông có vẻ không phải quan ở đất này. Muốn hỏi mấy câu, nầu ngờ ông ta liền vung tay đánh. Theo ông ta còn có mấy chục người, lưng đeo đao sắc nữa. Xem bầu dạng không phải người lương thiện. Mới tới đã trực xong vào đây. Xin chư gì đại nhân, Mau ra xem sao Chẳng lẽ là bộ quân Tây Lương Truy sát mạnh đức tới Trương mặt thầm nghi hoặc, Vội dẫn mọi người Trong sảnh chạy ra cửa phủ Từ xa đã trông thấy toán người Kẻ đau cười gậy Không có vẻ gì lương thiện Đứng bên ngoài Kẻ dẫn đầu Cưới con người trắng cao lớn Mình mặc cắm bào đỏ Đầu đội mũ võ nhân Râu tóc đỏ hoạch Tướng hậu dữ tợn. Mọi người vội cầm đao Rút kiếm tình động thủ Tào tháo lên bất giác Cười lớn bảo khoan đã, khoan đã." đó là kỳ xuân huyện lệnh tàu tử liêm huynh đệ của ta đó người đến chính là tào hồng liền cười ha hả nói mạnh đức đệ nghe nói huynh muốn cử binh nên tự quan không làm nữa lại dẫn theo các huynh đệ thủ hạ đến liệu có đủ cho tình huynh đệ chúng ta không tào tháo nhìn khắp lượt những người mà tào hồng đưa đến lắc đầu bảo từ lâu đã nghe đệ làm chức huyện lệnh ấy chẳng mang tới lý lẽ ngay trọng cướp thổ phỉ cũng mời vào phủ hôm nay gặp mặt quá là không sai Mẹ kiếp khốn nạn, tao không đã làm quan mấy năm Nhưng câu cửa miệng vẫn không thay đổi được Thế nào bây giờ Đâu phải lúc nói lý lẽ Nay phải cực binh Bọn chúng mới coi như có đất dụng giỏ Chẳng phải tiểu đệ nói khoác đâu Đội quân hơn ngàn người Tiểu đệ vời một tiếng là có ngay Nếu không phải từ Giang hạ đến đây xa quá Mẹ kiếp Đệ đã đem người ngựa đến hết đây rồi Không đến lại hay Trung Nguyên có động trác đã chịu đủ rồi không cần thêm thấu phí nữa. Tào Tháo nói đùa. Thấu phí thì sao? Tào Hồng nói vẻ không hài lòng. Kinh Châu là ổ của Cương hao địa chủ, chỉ cần có dăm ba trăm người là cất đất gây sự. Năm xưa Tô Đại Bối Phủ từng theo huynh đánh trận, nay chẳng phải đều đã thành thấu ư. Giang Hạ thấy thú hoàng tổ của chúng đệ chính là một đại thấu phí. Tào Tháo sợ Tào Hồng nói ra câu nào khó nghe, khiến huynh đệ trương mặt che cười, vội giới thiệu mọi người cho Tàu Hồng biết lại gọi huynh đệ hạ hầu gia đến cùng trò chuyện Tàu Hồng chỉ nói chuyện phím để nói sau. đệ đã từ xa tới đây thực chẳng dễ gì có rượu uống không hôm nay uống rượu cho đã mai sẽ liều mạng với động trác Trương Mạc là người thật thà dễ cân tất nhiên là có rượu tử liêm huynh đệ mình vẫn áo đỏ đến khiến quận trần lưu thêm rực rỡ mọi người cùng uống rượu nào tiệc rượu náo nhiệt đến tận đêm khuya Mọi người hẹn 3 ngày nữa sẽ xuất binh Tan tiệc Tào Tháo đang ngà ngà say Về đến nhà lập tức đi thẳng vào phòng biện thị Ôm chặt lấy định hôn Biện thị đẩy ra bảo Đồ quỷ Phi nhi đang ngủ Chàng nhẹ một chút Hồi trước bỏ thiếp ở lại trốn đi một mình Giờ mới nhớ tới mẫu tử thiếp đấy hả Lúc ra đi Chẳng phải đã nói với nàng rồi ư Ta biết mẫu tử nàng mệnh lớn lắm Tào Tháo ôm ghi lấy biện thị Chợt thấy nàng đang nước mắt đầm đìa Chợt như tỉnh rượu Ông Tổng hỏi Nàng sao thế Biện thị lau nước mắt đáp Chàng số biết được Những ngày ấy thiếp đã phải sống thế nào Phiên thuộc say thân tính đến Lạc Dương Đưa thư cho thiếp Bảo rằng chàng chạy được nửa đường Đã bị người ta bắt được E là bị hại rồi Khi ấy đám gia đình đã định bỏ đi may mà thiếp cương quyết mới không loạn. Chàng thật là kẻ phô tinh Nói xong nắm tay mà đấm tào thao phu nhân tha mạng, chớ đánh, chớ đánh. Tào Tháo nắm tay nàng, tỷ đệ nàng đều giống nhau. Hôm trước đệ đệ nàng thiếu chút nữa cũng đã đánh ta một trận. Đánh đánh, chàng sang phòng bên mà xem Hoàng Nhi. Muội ấy thấy a bệnh đau buồn như thế, đang tuổi phận khóc trong phòng đấy. Tào Tháo thở dài nói để Hoàng Nhi bình tĩnh lại đã, lâu ngày rồi cũng quen thôi. Biện thị không khóc nữa. Sao chàng không đến chỗ đại tỷ? Đại tỷ vì chàng mà bao năm phải chịu nhiều cay đắng. Nuôi ngang nhi không lớn, giờ đây lại thêm ba đứa con của Tần Thiệu phó phát hết cho đại tỷ. Sao chàng không quan tâm đến tỷ ấy thêm một chút? Tào Tháo cũng biết Đinh Thị đã phi minh mà chịu bao khổ sở, nhưng lại không chịu nổi tính hay ca tháng của nàng ấy. Chỉ thấy những lúc ở bên biện Thị là bình an nhất nên cười gượng bảo. Ngày mai ta vào doanh lo công việc, ngày kia chính thức xuất chinh, Tối nay ta đến phòng nàng ấy, nàng có bằng lòng không? Ai thèm chàng chứ? Muốn đi thì đi, chứ nói là đến chậu Đại Tỷ Hay sang chỗ Hoàng Di Dù chàng có về Lạc Dương Tìm dọn thị kia, thiếp cũng chẳng thèm quan tâm Nhắc đến dọn thị, tào tháo lại thoáng đỏ mặt Nói tránh, nàng ta là hôn tử của Hà Tiến Là quá phụ hóa bụi, lại còn đang có mang Chẳng qua là ta động lòng trách ẩn cứu mạng người ta Chẳng phải là để đưa nàng ấy về nhà rồi sao Đưa về nhà, lại thì không thể trầm nhớ ư Thiếp chẳng tin lời chàng. Biện thị biểu môi. Nàng cứ tin, với không tin đi. Tào Tháo gốc nhà lên tráng nàng. Đợi đến khi ta chết đi, để nàng thành quả phụ. Khi ấy, nàng mới tin. Đừng nói dớ dẫn. Biện thị để Tào Tháo ra. Nói chuyện nghiêm túc nào. Phụ thân đang không vui, Đòi đưa Đức nhi huynh đệ cùng gia quyến. rời đến từ châu lánh nạn đấy. Có thể ngày mai đi rồi. Để mọi người đi vậy. Tào Tháo lâu vẹp buồn bã. Bao năm nay. Lão Tào Tung vẫn luôn yêu quý Tào Đức hơn Chứ không thích những đứa trưởng tử Thích cay chuyện thị phi như mình Phụ thân đã nghĩ đâu đấy Cứ để phụ thân ở từ châu cho an tâm Đợi ta lập được đại công Gây dựng sự nghiệp Rồi sẽ lại đón phụ thân về Nhưng Tào Tháo không thể ngờ rằng Lần ấy cũng là lần sinh ly tử biệt Của mình với phụ thân và đệ đệ